nga định mệnh phần 7 cuối tuần trôi qua không mấy vui vẻ nhưng cũng không quá uồn dột cặp tụi bạn là buồn đến mấy cũng cười banh nhà lầu thầm cảm ơn ông trời ông quá ưu đãi với mình một người cha một người mẹ tuyệt vời một đứa em đáng yêu và bốn con bạn thân tri kỷ đến phòng trọ tắm rửa dọn dẹp phòng trọ rồi cầm chổi kheo cái điện thoại ra khỏi gầm giường một tin nhắn từ anh ta nói không hy vọng gì thì không đúng nhưng hờ hững thôi không trông chờ quá nhiều về tin nhắn của anh bé còn nợ anh câu trả lời, anh vẫn luôn muốn nghe, nếu bé xuống lại rồi thì anh hẹn bé 7 giờ cùng trường nhé. Sau tin nhắn là hai cuộc gọi nhỡ từ anh luôn. cười khẩy, anh là ai cơ chứ? Anh muốn đến thì đến muốn đi là đi à? Anh coi thường tôi quá đấy. Bấm nút gọi cho mẹ thông báo đã tới nơi rồi lôi vợ ra soạn ít bài tập và làm bài tập. Đúng 7 giờ, anh gọi. Không bắt máy, cố tỏ ra không bận tâm, lòng tự ái của mình mà trỗi dậy thì coi lấy vàng ra nhiều cũng không mà. Sau đó, đó thêm vài cuộc nữa thì mình không bắt máy Tít tít tít Hình nhắn của anh ta Anh biết bé đang rất giận Anh sẽ giải thích cho bé Anh hy vọng bé sẽ ra Ở đó mới hy vọng đi Mấy ngày nay biến mất rồi thì đùng đùng xuất hiện ra lệnh cho người ta ư Không quan tâm Soạn bài xong bật máy tính lên xem phim 9 giờ lại nhắn tin Anh biết bé đã rất buồn Nhưng anh không nghĩ là bé vô tình đến thế Anh tin bé sẽ ra Đúng, anh không nghĩ Nhưng thật sự tôi vô tình như thế đấy Lại tiếp tục xem phim Lòng mê giờ có vẻ tươi tỉnh hơn rồi Nhưng lòng tự ái không cho phép nhún nhường nên anh chịu Anh cứ đợi đi, mỏi chân rồi cũng về thôi Tôi không tin anh kiên trì như thế Mới giờ vẫn là tin nhắn của anh Anh vẫn còn đợi bé ngoài này Anh đợi cho đến lúc bé ra thì thôi đợi 3 tiếng Bỗng có lúc em nghe tin mình bé lại Hay là ra thử xem anh ta giải thích gì Biết đâu anh ta có chuyện gì thật thì sao Có khi anh ta đang chống nạn Rồi người băng đầy vết thương đứng đợi mình ngoài đó thì sao Thế thì tàn nhận lắm Nhưng không thể trả lời ngay được Đợi thêm một tí nữa đi Đúng 10h30 phút nhắn cho anh ta Anh đang ở đâu Hãy tìm cho ra một lý do chính đáng để giải thích cho bé Ok gửi tin nhắn đi mà lòng cứ nghĩ là nếu anh ta bảo là Đợi lâu quá mỏi chân rồi về Là ngay lập tức bả cho số này và danh sách chặt Anh ở chỗ cũ Trước cổng trường là bé Quác áo vào rồi đi bộ ra Đứng từ xa nhìn tới Cũng là con mô tô đen đó nhưng không đứng dựa nữa và đang đứng hóng mình. Vẫn là cái dáng cao cao to to đó nhưng không phải là quần Âu và sơ mi mà là quần jean bụi, áo thun không cổ, tay dài sắn đến khử tay. Ô nhưng anh ta lành lặn, không sứt mẻ gì cả. Vậy lý do là gì đây? Mình đi thầm chậm tới, anh ta cũng tiến lại gần mình hơn. Bốn mắt nhìn nhau vài giây. Anh trở bé ở chỗ bờ hồ nói chuyện nhé, ở đây không tiện bé à? Không cần đâu, anh chỉ cần giải thích thôi. Dài dòng lắm, bé ra đó nghe một tí anh giải thích rồi anh chở bé về Thì trở về chứ không lẽ giải thích xong cho bé đi bộ về Ok, vậy đi anh Nói rồi anh đưa mũ bảo hiểm cho mình đội lên Lần này là vị chiếc ghế đá khác, vị trí cũ đã có người chiếm rồi Hai đứa yên vị, im lặng một phút, mình cắt giọng Bé không ra đây để hiền máu nhân đạo và nghe nhạc đồng quê Mấy ngày đó qua bé đã làm gì? Ủa, nó quan trọng vật không anh? Quan trọng chứ? Bé vẫn luôn luôn ổn ư? Vẫn ổn anh? Ăn uống ngày 3 bữa, tắm rửa ngày một lần, ngủ vẫn đều đặn hả? Vậy mà anh cứ nghĩ, còn anh thì không ổn tí nào. Bé nghĩ chúng ta nên vào chủ để chính đi anh, chứ không cả cái bây giờ đó anh. Im lặng 30 giây, anh ấy lên tiếng. Mấy ngày qua, bé đã nghĩ bao nhiêu lý do để bao biện cho sự im lặng đột ngột của anh. Kể anh xem được không? Vô số kể, nào là anh bị tai nạn nhập viện, nào là anh chỉ đuổi bé thôi. Rồi nào là ai đó thích anh cưa bé chứ anh không thấy thích bé Bé suy nghĩ phong phú thật đó Thật ra anh không bị sao cả Còn tình cảm anh dành cho bé là thật Anh yêu bé Anh suy nghĩ về bé mỗi giây mỗi phút trong ngày Mọi thứ về bé chóan hết tâm trí anh Rồi sau đó thì sao Bình nắng giật cắt ngang Nhiều lúc anh đi lên rằng bé đã thích anh Nhưng tuyệt nhiên trong một tháng bé không tí nào muốn gặp anh Còn anh thì trông ngon bé từng ngày chờ qua để được gặp bé Anh năn nỉ Bé vô tình từ chối nhiều lần Và anh đang nghĩ Hay là bé chỉ thích tình cảm ảo có điện thoại thôi Bé chỉ muốn có người nói chuyện khi ở một mình Bé chỉ muốn ai đó nhắn tin chọc bé cười Chứ bé không hề nghiêm túc với anh Vì vậy anh đã chọn cách im lặng trong vài ngày Để bé sẽ nhận rõ ràng một lần nữa tình cảm của bé dành cho anh Nếu bé thật sự nhớ anh Mong muốn gặp anh Muốn hỏi anh những ngày qua anh đã làm gì ở đâu Thì lúc đó anh tin là bé đã thật sự có tình cảm về anh Còn nếu bé chỉ rừng dưng Kiểu như anh tồn tại cũng được Không tồn tại cũng không sao, thì anh biết anh nên làm gì tiếp theo. Anh từ từ chậm rãi. Em buồn cười thật đó, sao anh biết được bé đã như thế nào trong mấy ngày qua. Nhưng thôi được rồi, vậy nói cho bé biết bây giờ anh nghĩ gì về bé. Anh nghĩ bé là ý thực sự yêu anh. Sao anh có thể chắc chắn chứ? Vì sáng hôm đó bé đã chủ động nhắn tin cho anh, nhưng mãi đến ngày sau bé mới gọi cho anh một cuộc. Chỉ một cuộc thôi, anh tin rằng bé đã tự ái và muốn gọi anh cho bé trước. Bé đã không thèm trả lời tin nhắn và điện thoại của anh Chứng tỏ bé đã rất giận anh Không ai để đi giận một người dưng cả 10h30 bé đã ra gặp anh Điều này thì khẳng định rằng Bé đã rất mong muốn được gặp anh Anh là công an hay luật sư vậy Sao anh đưa giả thuyết rồi kết luận cứ như trong phiên tòa vậy Mẹ anh có làm ở tòa án bé à Giờ bé nói cho anh biết suy nghĩ của bé được không Anh muốn bé thừa nhận Lại im lặng mấy chục giây khi một hơi thật đầy Đúng là bé có hơi cứng nhắc trong một tháng qua Bé đã không chịu gặp anh mặc cho anh năn nỉ nhiều lần Không phải là chưa đủ thời gian để đưa ra câu trả lời Chỉ là bé muốn biết anh có đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời của bé không Thật ra mới nghe qua bé không ổn chút nào Bé suy nghĩ rất nhiều, bé cũng buồn rất nhiều Điều này cho thấy anh đã một phần tồn tại trong cuộc sống của bé Anh vẫn chưa nghe câu bé thích anh hay bé yêu anh Ơ, đầu đất à? Nói vậy mà cũng hiểu hay là chọc giận tôi lên mới chịu Tại hít một hơi Quay mặt đi, nhìn vu vơ Vâng, bé thừa nhận là bé thích anh À còn nữa, bé tốn thời gian với anh Không phải là vì bé mơ mộng cái tình cảm ảo cũng Không phải là vì bé muốn tìm ai đó nói chuyện Bé sống một mình quen rồi nên không có chuyện cô đơn Hơn nữa, quanh bé không thiếu người thật để bé yêu Mình tua nguyên một hơi Ơ, sao bé nói nhanh thế Chờ anh lấy điện thoại ghi âm lại để làm bằng chứng sau này Thôi anh bớt làm chó đi Hi, hi. Anh thật sự đã rất vui khi nghe bé nói vậy Bé có biết là mấy ngày qua anh khổ sở như thế nào không? Mấy ngày qua bé lo cho phần bé đây không hết Sao biết được anh như thế nào? Anh lo lắng rằng bé sẽ im lặng luôn Bé cho anh tạch luôn Không thèm đến sửa lại anh nữa Anh cũng bảo hiểm đấy chứ Im lặng mấy ngày cuối không sợ bé đổi ý định Vì nghĩ rằng anh lăng nhăng Không kiên định à? Sợ lắm chứ Nhưng phải làm ván chốt hạ thôi Giờ mới chuyện ổn rồi chờ bé về nhà được rồi chứ Muốn ngồi lại với bé cả đêm này luôn Bé không làm mạng đến mức ngồi đây với anh hứng xưng đêm đâu. À đùa thôi, để anh chở bé về. Để cổng chuồng. nói nhau vài lời rồi vẫy tay tạm biệt nhau.